Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đó cũng chỉ là cô đang nuôi lòng ích kỷ mà thôi Đâu có ai mong muốn những chuyện như vậy Sẽ xảy ra chứ Cô hãy lại cho chúng tôi cùng san sẻ những gánh nặng Và những hiểm nguy Như vậy chúng ta mới có thể có được sức mạnh lớn nhất Tôi là người đầu tiên phản đối quyết định đó của cô Cô không thể đi một mình Khi mà chính cô cũng không biết được rằng Xung quanh luôn đầy giấy những nguy hiểm Nhưng lời nói của Hàn Trương nhận thấy lợi thế đang nghiêng dần với mình vừa Khang liền nói thêm Đúng là như vậy đây cô Vì Cô không nên tự trách mình Mọi chuyện ấy cứ để cho số phận quyết định Biết là chúng ta luôn hiểu để chia sẻ và thông cảm cho nhau Cô hãy coi chúng tôi là những người bạn có thể chia sẻ tất cả mọi thứ Sự nặng nề trong lòng cô chúng tôi cũng đã phần nào hiểu được Nếu cô không chịu chia sẻ Thì rõ ràng là cô Vi không hề coi chúng tôi là bạn Hay coi chúng tôi như lại lầm Hay coi chúng tôi bằng một tấm chân tình thường sự Hay coi mọi hiểm nguy Xảy ra chỉ là rủi ro cô vì ạ Những lời nói của Hàn Trương và Vương Khang Như đang dần làm cho sự cứng rắn của kiểu Vi trở nên mềm nhũng Cô nhận thấy mình không thể níu giữ mãi Cái quyết định tiêu cực đó thêm được Đầu cô cúi xuống trong sự hồ thẹn Với bao nhiêu người bạn đã ra đi của mình Những giọt nước mắt lại khẽ nhỏ Như đang muốn tìm đến Tất cả những sự đồng cảm đùm bọc Dành cho cô Nhận thấy Kiều vì đã bắt đầu mềm lòng Vương Khang nói Hãy để một vài người để cùng cô nhé Chỉ có như vậy Thì chúng tôi mới thể yên tâm mà tìm kiếm được Đợt lên nhìn hàn chương và Vương Khang Kiều Vy nhận lại Hai mắt chịu mến đang dành cho cô Bằng một sự chân thành ấm áp Thế lòng mình như được sửa ấm lại Cô khẽ lao những giọt nước mắt đang còn lan giang dở Rồi nhẹ nhàng trả lời Vâng Mọi chuyện xin nghe theo sự sắp xếp của các anh Vậy thì tốt quá Sáng ngày mai chúng tôi sẽ Đón cô Rồi ta sẽ lên được Bây giờ cũng buộn rồi Chúng tôi xin phép đồ về chuẩn bị Hy vọng lần này chúng ta sẽ tìm được cậu ấy Vâng các anh về bình an Hẹn gặp lại các anh vào buổi sáng ngày mai Nói xong Kiều Vy đứng dậy cuối chào Rồi cô tiến Hàn Trương và Vương Khang Đến cổng Khi mà bầu trời đã mù mịt một màu đen Hàn Trương và Vương Khang Đã đi khỏi Kiều Vy đứng nhìn theo ánh đèn xe của họ quất hẳn Cô mới quay bước về nhà Vừa vào đến nhà Kiều Vy Điện gọi điện thoại cho môn thượng Alo Kiều Vy à Bên kia môn thượng trả lời Vâng em đây Anh có còn ở phù thành không Có anh vẫn còn đây Có chuyện gì vậy em? Vâng, có chuyện anh ạ. Anh có thể đi cùng em với một vài ngày được không? Được chứ, anh luôn sẵn lòng mà. Vậy thì sớm ngày mai anh về nhà em nhé. Em sẽ nói chi tiết sau. Được rồi, hẹn gặp lại em vào buổi sớm mai. Vâng, chào anh. Hẹn gặp lại nhé. Bữa tận mai điện thoại, Kiều Vy nằm xoay trên giường nghĩ ngợi. Chiếc hộp gỗ kia vẫn nằm ngoan ngoan trên bàn ngay trước mặt cô. Cô nghĩ mãi là tại sao cứ mỗi khi định mở nó ra thì con tim trong lòng ngục cô lại buốt lên một cách lạ thường. Và đem như cứ chạy đua trong tình cảnh đó thì quả thật là cơn đau ấy. Nó có quá sức chịu đựng của cô. Đôi khi cô còn thấy rối lòng vì tiếng gạo thét đòi lại chiếc hộp cứ vàng vất vang lên trong từng giấc ngục. Tiếng gạo thét đẩy căm thủ ấy để khiến cô cảm thấy thật ánh náy lương tâm. Chẳng lẽ mình đã lấy đi cái thứ không nên lấy Chẳng lẽ trường hợp đó lại là thứ không thể thiếu của người chủ vô danh kia Càng ý ngợi nhiều kiểu vì càng thấy đầu mình đang mắc mớ Phải những sợi dây vô hình Những sợi dây đó như càng ngày càng siết trả lấy cô Khiến cho cô phải quản quài trong những tư duy mở và lòng thổn thức của chính bản thân mình Không gian trông vắng của trời đêm lạnh lẽo Như đang thấm dần trong giấc ngủ Đối với cô giận trở nên nặng chịu Sau bao nhiêu biến cố cứ liên tục xảy ra Trong khoảnh khắc mệt mỏi ấy Cô ước dị mình có một tư tưởng lạnh lùng vô cảm Để có thể thoát ra được cây coi Trầm luân chát đắng này Cô cho rằng Khi đã mang trong mình một tâm hồn lạnh nhạt Thì những niềm chắc ẩn Sẽ không thể chi phối Bản thân được nữa Đến lúc đó coi lòng mình Cũng có thể gạt bỏ được hết những thứ tình cảm đó ra Nhưng nếu con người ai ai cũng thế thì thế gian này còn đâu tình yêu thương chia sẻ nữa như vậy chẳng phải tất cả sẽ cùng sống trong sự cô đơn ư. mà sự cô đơn đó chẳng phải là kẻ thù lớn nhất của con người hay sao thật may mắn cho những con người... nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện